Sông Ngoại Trường 32 Dung vừa bước xuống xe Đưa mắt quan sát cảnh vật chung quanh Phố thị nhỏ hẹp đến độ Dung không thấy một ngôi chợ nào nhỏ hơn được nữa Thành phố chỉ có một con đường chính Lĩnh kỉnh một vài tiệm nhỏ Nhưng vẫn tìm không thấy ngôi trường ở nơi đâu Đang bước chân vào quán gốc nhỏ bên đường Xin ông làm ơn cho biết trường trung học quận ở đâu Chủ quán chăm chú nhìn Dung Có phải cô là giáo sư Mới đổi đến đây không Trường học còn ở xa lắm Phải đi khoảng 40 phút nữa mới đến Thưa ông Ở đây có xe đưa không Có chớ có xe đò Nhưng đến 6 giờ mới tới chuyến Dung nhìn vào đồng hồ Bây giờ mới có 3 giờ rưỡi mà thôi Đợi thì lâu quá Thôi đành thả bộ vậy Dung hỏi đường cặn kẽ Sửa soạn quay lưng đi lão chủ quán nhìn nàng thông cảm trời nắng nóng lắm đó cô dung mỉm cười không đáp hay là để tối kêu con nhỏ tôi đưa cô đi nhé không đợi dung trả lời ông ta đã quay vào trong châu ơi có tiếng dài nhỏ ở bên trong dung nhìn thấy một đứa bé gái khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi ra tóc ngắn với đôi mắt to cũng dễ thương vô cùng ông chủ quán quay sang Nói một tràng thổ ngữ Đài Loan với con bé Bé Châu gật đầu với cha Và nhìn Dung bắt đầu cười Cô là cô giáo mới đến à Không phải tôi chỉ là đến thăm một người bạn thôi Dung thẹn thùng đáp Bé Châu vừa dắt xe đạp ra vừa cười với Dung Em đưa cô đi nha Dung xách vali ra Bé Châu đỡ lấy để vào giỏ Đoạn mời Dung ngồi lên chiếc đòn phía trước Xe bắt đầu chuyển động Con đường làng tuy nhỏ Nhưng không đến nỗi nào Chỉ tại cơn bão đêm qua làm cho lệ lội Bé Châu lái xe chạy một cách thành thạo Thưa cô, cô ở đâu đến vậy? Tôi ở Đài Bắc Hèn gì, em thấy cô đẹp quá Bé Châu khen ngợi khiến Dung đỏ cả mặt Ở đây chúng em ít khi thấy được người nào mặc áo dài Và mang hài cao gót Dung không thể không phì cười Bé Châu hỏi lại Cô đến trường tìm ai vậy Em lúc trước cũng học ở trường đó Mấy thầy mấy cô em đều biết hết trường Thật à Dung mộng cảm thấy hồi hộp Để hỏi thăm tin tức của Nam Đã 5 năm trôi qua rồi Cuộc đời thay đổi như ảo mộng Biết chàng có còn dạy ở trường trung học bé nhỏ này không Dung mộng xúc động Để nén tình cảm của mình Nàng cố làm ra vẻ lạnh lùng Thầy Nam Có còn dạy ở đây nữa không em thì Khang Nam phải không Ông vẫn còn dậy cô ạ Bé Châu hạnh diện Ông có dạy quốc dân cho em nữa nè Lầy trời Dung muốn xỉu ngay xuống đất chỉ còn nửa giờ hay không đầy nửa giờ Là mình có thể gặp Nam Anh Nam Dung nghĩ lại Không biết chàng có còn là Khang Nam ngày nào nữa không Thấy mình chàng có ngạc nhiên không Hay sẽ sung sướng rung lên Vì chúng bé những ngày nào đã đến Dù đến chậm mất mấy năm Nhưng có lẽ chàng sẽ không cố chấp đâu Dung nghĩ thế Cô là người nhà của thầy Nam phải không? Bé Châu chợt hỏi Chắc có lẽ cô là con gái của ông ta phải không? Không phải Dung đỏ mặt Thầy Nam rất tốt Nhưng ông ta không thích đùa giỡn với học sinh Cũng như ông không bao giờ để ý đến cuộc sống của ai Em có biết thầy La Áo Văn có dậy ở đây không? Thầy Văn là thầy dạy lý hóa phải không còn chứ ông văn với ông nam thân thích nhau như cha con vậy hay là cô là bạn của ông văn phải không bé châu đoán mò cũng không phải dung thấy hơi ngại ngại bỗng bé châu lại hồi tiếp em thấy ông nam sao ổng lạ ghê đó cô ông ta uống rượu tối ngày có khi say đến nỗi không dậy được lúc nào cũng vậy vào giờ, giờ học có thầy nam là chúng em phải ngửi mùi rượu nồng nặc Tụi em phải gán cho ông ta cái biệt danh là Ông thầy say Rồi Châu lại tiếp Có một lần thầy Nam ứng rượu say nhừ Ông ta nằm trong phòng khóc rống lên Tụi em chạy lại xem Bị thầy văn đến đuổi ra ngoài hết Em thấy ông sao mà lạ ghê Dung cảm thấy tim mình như bị ai bóp nát Trời ơi anh Nam Anh khổ đến như thế sao Bé Châu cười lại tiếp Thầy Nam cũng ở dơ lắm Phòng của ông ta nghe Đồ đạc vứt tứ tung Quần áo thì ít thấy được thay Lúc nào cũng sơ mi đen Cà vạt đen Đến ba em còn trách là già rồi mà không chịu tắm rửa sạch sẽ nữa Trời ơi Anh Nam biến đổi như vậy thật sao Thật là ngoài trí tưởng tượng của Dung Hình bóng một khăn nam ngày nào Với quần áo tươm tất thẳng lì Và một tấm lòng dịu dàng Bây giờ lại có thể cằn cỗi như vậy sao Dung thầm nghĩ Nhưng dầu Nam có già đi bao nhiêu nữa dù vẫn yêu chàng Hình ảnh chàng sẽ không bao giờ biến mất trong tim Dung Nàng hồi hộp mâm sao mau chóng đến gặp Nam thầy Nam không bao giờ hớt tóc cạo râu Để tóc râu dài thẩm được Có khi râu quá dài Ông lấy kéo hớt bẫy hớt bạ Bé Châu đắc chí Như đang kể một câu chuyện vui Bởi vậy có khi Chỉ có một bên mép là có râu Còn bên kia thì lại không có Nên bây giờ có thể như vậy được sao nếu đúng như lời bé châu thì chàng đã trở thành một hình thức nào đó không phải là con người nữa người trường bây giờ đã hiện ngay trước mặt bốn dạy lớp lè tè mọc lên giữa một khoảng đất trống thật rộng nếu so với trường dung đã học lúc trước thì đây chẳng qua chỉ là khu nhà nghèo lụp xụp so với nhà giàu dung bước xuống xe con đường vào trường thật là dốc không tích nước nên đầy cát đỏ Những cơn gió nhẹ thổi đến cuốn bụi mịt mù khiến không ai có thể mở mắt ra được. Bé Châu bắt đầu chỉ đường. Cô băng qua sân chơi đến căn thứ nhì của dãy nhà thứ ba, đó là phòng của thầy Nam. Còn phòng của thầy Văn thì ở cuối dãy. Cảm ơn em nhé. Dung vừa nói vừa lật ví tiền tính tiền cho bé Châu thì bé Châu vội thối thác. Thôi cảm ơn cô, em không lấy. Đợi nhảy lên xe chạy dục đi, không quên vẫy tay chào Dung. Nhìn theo dáng châu đã khuất dùng thu hết căng đảm bước về trường Không biết cách biệt nhau bao năm Bây giờ gặp lại nhau Nam sẽ nghĩ như thế nào về nàng Dung bỗng cảm thấy trống vắng Gặp nam rồi mình sẽ nói sau đây Em đã trở về đây Anh có cần em nữa hay không Nhưng nếu chẳng may nam trách móc nàng Thì nàng sẽ trả lời làm sao Bây giờ nàng đã đến đây Một cách bất chợt không đắn đo suy nghĩ dung bỗng sực nhớ ra trên pháp luật ta vẫn còn là vợ của duy nàng phải giải quyết thế nào cho hợp tình đây mặc kệ tất cả coi như đã hết ta chỉ còn mong mỏi gặp nam để trút đi năm năm nhọc nhằn nhớ thương nhất định nam cũng thế rồi sau đó sẽ nghĩ đến việc kia sau bây giờ dung chỉ biết nam như cây cổ thụ già còn nàng chỉ là một thứ dây leo không nơi nương tựa đang cần thiết tìm chỗ dựa Vào đến trường, Dung lại bàn hoàng. Nam bây giờ có còn là nam khi xưa chăng? Dung bỗng cảm thấy như đôi chân yếu hẳn đi, không buồn bước đến. Bây giờ là giờ vào học, nàng thấy những cặp mắt trong lớp học đang dỗi theo nàng. Dung bước vội, tim vẫn đập nhanh. Nàng vừa mong được gặp lại nam, nhưng vừa ngại gặp chàng. Những cậu học sinh đang tập thể dục nơi thao trường, nhìn Dung chăm chú, khiến sự hồi hộp càng gia tăng. Nàng bước nhanh, quẹo trái sang một hành lang nhỏ, đến dãy nhà thứ ba, đi ngang qua một tấm kính lớn, dành cho học sinh sửa soạn lại quần áo cho ngay ngắn. Dùng ngắm lấy hình ảnh trong gương như nhũ thầm. Phải cố gắng trầm tĩnh lại, ta phải cố gắng trầm tĩnh Một hình ảnh tốc chấm ngang vai rối loạn, một gương mặt đánh phấn trắng hồng, môi vẫn đầy, với chiếc áo dài xanh ôm lấy thân hình ngày nào. Những hình dáng hôm nay đâu còn là hình ảnh của năm năm về trước nữa đâu Bây giờ đứng trước gương dù mới ngạc nhiên Không ngờ thời gian đã làm thay đổi con người một cách nhanh chóng Cô nữ sinh váy trắng váy đen năm nào Với nét thơ ngây đầy mơ mộng yếu đuối Bây giờ đã trở thành một thiếu phụ xanh sỏi Phấn sáp hợp thời trên khuôn mặt sầu mộng Đứng trước gương một lúc dùng bỗng phát giác đám hộp trò chạy đến vây quanh, lén lén ngắm nhìn mình. Dung vội bước ra khỏi hành lang, mở vế lấy chiếc khăn tay, Bỗng sâu chìa khóa từ trong rơi ra. Lượm lên xem, thì ra là chìa khóa tủ và cửa ở nhà. Bây giờ không biết ra sao. Lúc đi Dung đã không khóa cửa, không biết kẻ trộm có vào thăm chân. Dì đã về đến nhà chưa? Vậy bây giờ chàng như thế nào? Giận dữ, tự sát hay bỏ đi đâu? Dung vẫn băn khoăn nghĩ đến gia đình đứng trước phòng thứ hai của dãy nhà dung đưa tay lên trên ngực dung bỗng nghĩ đến duy và gia đình nỗi băn khoăn trong lòng khiến dung mất đi can đảm gõ cửa dung như đang mơ khăn năm khăn năm. người dung tưởng nhớ không nguôi và tưởng không bao giờ gặp nhau nữa bây giờ chỉ ngăn cách với nàng có một cánh cửa sao dung vẫn không can đảm gõ cửa nàng hồi hộp lo âu không hiểu khi cánh cửa xịt mở ra nàng sẽ đối diện với ai như cái gì. Dung nhắm chặt đôi mắt, nàng tưởng tượng tiếng chân nam sẽ bước đến gần, run rẩy ôm chầm lấy Dung, và những niềm vui sướng trong kinh ngạc, sự mừng mừng tủi tủi sẽ dâng lên. Dung thấy ngất ngây trong ảo tưởng.